Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net Chương 150, Nhà giàu Thừa phong bảo mọi người nghỉ ngơi một chút, còn mình đi lên phía trước để dò xét bản đồ. Mấy người sống sót kia tận mắt thấy cô kích nổ bom đã chung sẵn, có lẽ không dám mang theo vật tư mà tiến về phía trước, nên khả năng cao họ sẽ di chuyển về hướng bắc. Mấy người này không phải đồng đội, cần phải đề phòng lẫn nhau, thông thường sẽ chia ra đứng ở các vị trí khác nhau. Hơn nữa họ phải tránh xa đội Sơn tặc để chặn đường ở khu trung tâm. vì vậy phạm vi ẩn nấp có thể suy đoán được. xét từ góc độ xác suất, ban đầu có tổng cộng một nghìn thí sinh, số người được dịch chuyển lên ngọn núi phía đông ước chừng khoảng 200. sau đó một số người bị loại, một số xuống núi tìm đồng đội hội họp. hiện giờ số người còn lại trên núi chắc chỉ khoảng hơn trăm người. trong số đó, số thí sinh hoạt động ở khu rừng phía bắc tối đa không vượt quá 50. bốn người họ làm chút động tĩnh. Thí sinh bình thường phát hiện điều bất thường thì phần lớn sẽ lách sang bên chạy đi. Nhưng thí sinh giữ vật tư thì không dễ di chuyển, trên người mang vác đầy đồ, chạy kiểu gì. Nếu thực sự có thí sinh cắn răng vứt bỏ vật tư để rút lui, thì cũng không sao, họ chỉ cần hàng, không cần người. Vậy nên việc truy tìm không quá khó khăn, phần lớn cũng nhờ đám hổ báo chặn đường ở khu trung tâm giữ chắc lối ra. Nhìn theo bóng thừa phong rời xa, không còn nghe được gì từ cuộc trò chuyện của nhóm. Tây qua và một thanh niên khác liếc nhau, sau đó tiến về phía chung giật tiệp. Một người tràn tay qua vai trái, người còn lại khoác vai phải, cả thân thể đề lên anh ta. Chung giật tiệp đảo mắt, hỏi, thì hai người làm cái gì vậy? Tây qua đấm nhẹ vào ngực anh, hạ giọng, nghe kìm chế lại, đừng nóng nảy thế. Sao cứ thích gây sự với người ta vậy? Đúng rồi, giúp đỡ nhau một chút. Bốn người vẫn hơn ba người, đừng có mặt nặng mày nhẹ nữa. Khẩu trang cũng không che được đâu. Chỉ vì hai cái mạng mà các người bị thu phục thế à? Trung dật tiệp nhớ mày, nói, hay chẳng lẽ các người thật sự nghĩ rằng ba người chúng ta cùng con nhỏ đó có thể phá được vòng V6, 70 người ở dưới kia hả? Chắc phải đẩy thừa phong ra làm bia đỡ đạn thôi. Trung dật tiệp hơi tiếc núi. Tây qua nhếch miệng cười, trấn an, ơ nghĩ thoáng ra đi, coi như cống hiến cho liên đại. MVP đưa ra yêu cầu, cậu cũng không từ chối được. Thôi thì cứ hưởng thụ đi. Giải đấu liên trường mà, chỉ cần làm hết sức, còn lại là chuyện trời định. Ê. Hơn nữa, em ấy một mình hạ 7 người, chứng tỏ thực lực không tệ. Đội mình vừa nãy còn chẳng giết nổi 7 người. Ban đêm, chuyên viên phân tích dữ liệu như em ấy di chuyển tốt hơn chúng ta, có khi còn mượn được gió đông. Cùng lắm ra ngoài rồi bảo lão hạng mời cơm. Tôi biết, Tôi có nói không đồng ý đâu. Trung dật tiệp liếc qua hai người, chỉ với cả các người nhìn thấy ông đây đen mặt chỗ nào. Tránh ra. Trung dật tiệp nhúng vai định đẩy họ ra, nhưng bị hai người kẹt chặt, cả ba nhanh chóng vật lộn, dẫm nát những cành cây khô trên đất. Không lâu sau, thừa phong quay lại. Mấy người lập tức nghiêm chỉnh, nửa ngồi nửa quỳ xuống đất, cúi đầu thảo luận chiến thuật. Trung dật tiệp giả vờ nghiêm túc đưa lựu đạn cho tây qua. Tây Qua giơ tay chào kiểu quân đội, trịnh trọng nói: Gây "Cảm ơn tổ chức đã tin tưởng. Tôi nhất định sẽ không để sót phát nào, cố gắng một lựu hai mạng." Thừa Phong ngồi xổm xuống, tò mò hỏi: "Kỷ lục tốt nhất của các anh là bao nhiêu?" Tây Qua cười tít miệng: "Cả năm ngoái bọn tôi hạ được 18 mạng, với sinh viên năm ba thì cũng tạm ổn." Thừa Phong hỏi: Gây thế còn hạng Vân Giang thì sao?" Ba người đột nhiên im bặt. Vài giây sau, Trung dật tiệp ngoan cố đáp, kệ tôi không để ý. Thừa Phong biết hỏi thế này không nên, sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ vốn khó khăn lắm mới duy trì được, nhưng nhìn biểu cảm của họ, cô không kìm được. Họ không phải MVP à? MVP thì sao? Tay qua nổi cáo, cứng cổ cãi, kệ bọn tôi không quan tâm MVP gì hết, bọn tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi. Người ta phải trưởng thành, phải tiến bộ, thế mới là quan trọng nhất. Hai người bên cạnh gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Thừa Phong, Yô. Cô tháo ba lô, lấy ra vài quả bom định hướng, rồi bảo cả nhóm mang hết vật tư trước đó ra sắp xếp lại. Trong số các vũ khí trong vật tư lần này, bom định hướng là vũ khí có sức sát thương cao nhất, nhưng khó kiểm soát hướng nổ khi tấn công từ xa. Ở giai đoạn sau có thể bổ sung lựu đạn, đạn dược và súng phóng lựu tại trạm tiếp tế, nhưng không có bom định hướng. Mỗi thí sinh chỉ có 5 quả. Vô cùng quý giá. Thừa Phong phát cho mỗi người hai quả, còn lại 27 quả. Cô cầm một quả đạn dài bọc bạc đặt vào tay Tây Qua, dặn, sẽ dùng như lựu đạn ấy. Một quả không trúng thì ném hai quả. Ngón tay Tây Qua rung lên, thốt ra một câu đúng tâm trạng, ở nhà nào giàu thế này trời. Bọn họ thấy nó cũng sẽ nghĩ giống anh thôi. Lựu đạn không đủ mạnh, phải là thứ này mới hiệu quả. Thừa Phong nhắc nhở. Ê anh chỉ cần ném, trúng hay không không quan trọng, quan trọng là làm sao thanh thế phải lớn. tây qua ngẩn đầu, xúc động, ở nhiệm vụ vẽ vang thế này. Thừa Phong, e đúng. Giao cho anh đấy. tây qua nhìn cô, lúc thì nghĩ cô muốn đẩy mình đi chịu chết, lúc lại nghĩ không thể dùng thứ quý giá thế này để chôn cùng mình. Suy nghĩ loạn cả lên. Bên kia, Thừa Phong đã đeo ba lô, ra hiệu mọi người chuẩn bị, hãy cẩn thận một chút. Tây qua, anh đi bên phải, nhiệm vụ là thu. Hút sự chú ý đối phương có nhiều vật tư, đừng để họ có cơ hội ra tay. Thừa Phong nhắc lại chiến thuật rồi vẽ đường di chuyển cho cả nhóm. Dù là chung giật tiệc cũng bị phong cách e vung tay quá tráng ý của cô làm cho kinh ngạc. Anh Trần trừ hỏi, e liệu có đáng không? Thừa Phong quay đầu, hạ giọng quát, Ê e phải hào phóng chứ. Bom định hướng thì sao? Tôi sẽ dẫn các anh chiếm trọn ngọn núi này. Trung giật tiệp phải thừa nhận rằng mình đã bị câu nói này làm cho kinh sợ. 9 giờ tối, vẫn có vài thí sinh di chuyển trong màn đêm. Một thanh niên cầm trong tay quả bom khói, trước ngực đeo thiết bị kích nổ, đặt bom ở các vị trí cách mình 100 mét phòng có kẻ địch không biết điều tấn công bất ngờ. Là một trong ba người sống sót cuối cùng của vòng hỗn chiến, hắn nhặt được bốn túi vật tư, cộng với số mình có sẵn, có thể nói là giàu to chỉ trong một đêm. Tiếc rằng hắn không xuống núi được, đành dựa vào thân cây nghỉ ngơi để giảm bớt mệt mỏi. Nhưng đêm nay thực sự không ngủ nổi. Từ 10 phút trước đã có người đánh bom liên tục ở đằng xa. Vị trí ngày càng gần. Thanh niên mở mắt, nét mình sau gốc cây, lầm bầm trong kênh liên lạc, ngày mẹ kiếp, thần kinh nhà. Nửa đêm nửa hôm đi đánh bom cả núi. Hắn thò đầu ra, ôm súng nhìn về phía có tiếng nổ. Hoàn toàn không để ý rằng trong bụi cỏ sau lưng vừa có tiếng động rất nhẹ. Trong màn hình giám sát hiện lên một khoảng trống lớn, chứng tỏ ngoài đạn nổ định hướng, đối phương còn ném thêm một quả bom khói chống dò tìm. Ngay cả một người giàu có như thanh niên này cũng gần như sụp đổ tâm lý, hắn lại mắng, e đồ điên. Báo thù xã hội à! Người bình thường thấy tình hình thế này thì đã chạy từ lâu rồi, còn có thể nổ được cái quái gì chứ? Hắn di chuyển chậm rãi từng bước. Nghĩ ngợi rồi lại lôi ra từ túi một quả đạn nổ định hướng Nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác an toàn hiếm hoi ấy Một viên đạn đã bắn thẳng từ phía sau đầu Ngay sau đó là một loạt đạn nối tiếp Liên tiếp bắn vào lưng hắn Chỉ trong chớp mắt Thanh niên mang đầy trang bị cùng ánh mắt kinh ngạc Không thể hiểu nổi đã bị loại khỏi sân thi đấu Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ Đến mức hắn thậm chí còn không kịp ấn kích nổ thiết bị mang trên người Vài giây sau Khi đã chắc chắn xung quanh không còn ai Một bóng người xuất hiện bên cạnh thi thể. Một giọng nữ trầm thấp vang lên trong bóng tối, lại tìm kỹ đi. Làm ẩm ỉ đến thế mà còn trốn ở đây, đúng là tham của. Việc quét sạch trên núi phía bắc diễn ra thuận lợi bất ngờ, kéo dài đến tận 9 giờ tối, khiến tất cả mọi người đều không thể yên giấc. Trình độ của thừa phong với bản đồ cực kỳ cao, khả năng phán đoán nơi ẩn náu của thí sinh cũng chính xác đến mức đáng kinh ngạc. Đội của cô trong tình trạng không tổn hại chiến lực. Đã hạ gục 7 thí sinh và thu thập được 15 túi vật tư. Số đạn định hướng trong tay tây qua cũng đã hoàn toàn sử dụng hết. Có lẽ vẫn còn sót một vài người trốn thoát, nhưng Thừa Phong cho rằng như vậy đã đủ rồi. Vật tư quá nhiều, nhóm của cô đành phải lựa chọn để lại một số thứ. Thừa Phong nói, dây thừng bỏ lại, súng thừa cũng bỏ, bộ chuyển đổi không cần. dao kéo cũng không cần. Trước tiên, nạp đầy đủ mức no bụng đã. Nếu còn không mang được thì vứt bớt đồ ăn đi. Tây qua vừa vứt đồ vừa cảm thấy trong lòng như đang chảy máu, rung rẩy lặp lại, ngày thật là xa xỉ. Đây phải là nhà giàu đến mức. Nào cơ chứ. Đồng đội của anh thì nước mắt tràn trề, mang hương vị của niềm hạnh phúc, ngày lãng phí vật tư thế này sẽ bị báo ứng đó. Tôi có tội, phải làm sao đây, tôi sợ quá. Trung dật tiệp đứng bên cạnh hắn giọng. Mong hai người bạn đừng thể hiện mình quá nhà quê như vậy. Phung phí nên là điều mà bất kỳ người nghèo nào cũng từng mơ ước, mạnh dạng thể hiện ra đi. Khi cả đội đang bận rộn sắp xếp, Giang Lâm Hạ vui vẻ la lên khoe công. kẻ Thừa Phong, bọn anh giúp em gom được một túi vật tư hoàn chỉnh rồi. Vui không? Thừa Phong liếc nhìn đống vật tư trước mặt đã gần chất thành núi, thản nhiên đáp, y -o. Đừng giận mà. Giang Lâm Hạ cười nói. Thế anh nghĩ chắc em sẽ thích bom khói lắm, bọn anh còn gom được 5 quả đấy. Thế nào? Thừa Phong bình tĩnh, chị em không cần. Giang Lâm Hạ cười đùa, kỳ ối, còn giận dỗi nữa. Này cô bé, nói chuyện đừng quá chắc chắn thế chứ. Thừa Phong ném một hộp đạn súng tiểu liên cho chung giật tiệp với vẻ chán ghét. Hạng Vân Giang hỏi, ở phía bên các em tình hình sao rồi? Em đang đi cùng chung giật tiệp. Thừa Phong nhấn mạnh, cây bọn chung giật tiệp rất tốt. Hạng Vân Giang thì ừm y một tiếng, nói, cây bọn chung giật tiệp cũng được, nhưng em chú ý giữ an toàn cho bản thân nhé. An toàn Người trên núi mới là người nên lo lắng cho an toàn của họ. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.